các anh em nhé. chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lộc truyện của Lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series đó là xuyên việt tiểu lưu manh chương đó là thú ma đại đế. ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là à, băng tuyết đại đế yên tuyết hàn đã đồng ý với giang thái huyền đấy là sẽ chỉnh hợp chân hư giới. từ đó thì chúng ta sẽ biết đấy là cái khu vực thần duyên chi địa kia thì ở mỗi vực đều có một cái. Và bây giờ bọn họ đang tiến vào một cái thần duyên truy địa khác. Tuy nhiên ở đây thì đại đế người mất kẻ còn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Cung điện tiếp theo vẫn là trống không. Dược điện cấp đế cũng không có. Điều này khiến trong lòng của Yên Tuyết Hàn và đám đại đế chầm xuống. Nguyên võ đại đế, người không có nghe ngóng được tin tức gì sao? Yên Tuyết Hàn hỏi. Nguyên võ đại đế lắp đầu. Ta bị cấm chế ngăn cách không nghe được gì cả. Nhưng mà nhiều năm trước thì bản đế có đánh nhau cùng với một người. Hả? Tu vi người đó là gì? Có nhìn ra là ai không? Yên Tuyết Hàn cùng đám đại đế vội vàng hỏi lại. Người đó che giấu tướng mạo và hơi thở. Về phần võ công thì là tuyệt học của thiên thần đại đế thiên trì bất thức. Nguyên võ đại đế nói có lẽ là một đại đế trung kỳ. Thế không làm gì được bản đế thì y liền rút lui. <cười> Tuyệt học của thiên thần đại đế xong Và mặt của mấy vị đại đế ngừng tụ lại, Thiên Tuyết Hàn nói. Sau khi bản đế cùng với thiên thần đại đế gặp nhau, thì ý đã biến mất không còn tâm tích. Hơn nữa, thiên thần đại đế là đại đế hậu kỳ. Vậy thì người này nhất định không thể là thiên thần đại đế được. Đừng có nghĩ nhỏ như vậy. Trước tiên cứ săn bằng cả thần duyên chi địa Nam Vực, sau đó lại đi Bắc Vực. Nếu như không tìm được, vậy thì chỉ có thể Đông Vực mà thôi, hoà ngục đại đế nói. Thần duyên tri địa đông vực có sát trận của thời Thái Cổ, vậy thì để cuối cùng hắn đi. Yên tuyết hàn thở dài. Thần duyên tri địa đông vực có vô số trận pháp, bọn họ cũng không dám đơn giản nhúng tay. Một đám đại đế liền thủ tiến lên, cuối cùng tìm được một vị đại đế khác đang bị nhốt trong một hang động tối tăm, Trên người hắn tản ra ma khí ngập trời, khiến cho hư không cũng phải vặn vẹo. Sau khi đọc các điều khoản luật pháp để gây sự chú ý với đại đế... Yên Tuyết Hàn lại ra tay cứu đi vị ma tộc đại đế này. Thú ma đại đế, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ liên thủ cùng nhau cải tạo chân hư giới, thành lập một thế giới hài hòa. Yên Tuyết Hàn nói Liên thủ, thành lập thế giới hài hòa ư. Thú ma đại đế lạnh lùng cười gầm lên, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Bản đế sao có thể cùng các người liên thủ chứ? Thế giới của ma tộc không có hòa bình. Hả? Hai mắt của Yên Hàn Tuyết lạnh lùng một tia hàn quang nở rộ tuyết bay đầy trời chấn thiên bi nghiền nát hư không chặn thú ma đại đế lại nếu như người bỏ đi thì bản đế cũng mặc kệ nhưng ngươi dám làm loạn chân hư giới vi phạm pháp luật thì bản đế chắc chắn sẽ trừng phạt ngươi yên tâm địa bàn của người ta nhất định sẽ không đến thú ma đại đế mở miệng bất kể là ở đâu cũng không được chỉ cần là chân hư giới người dám vi phạm pháp luật thì phải chấp nhận trừng phạt yên tuyết hàn lạnh lùng nói Tu ma đại đế dừng lại âm u nhìn yên tuyết hàn rồi lại nhìn về phía dạ ma đại đế, thiên mục đại đế. Các người thân là đại đế ma tộc, mà lại bằng lòng hợp tác với nhân tộc xong là còn có cả đại đế dị tộc các người nữa. tu ma, bây giờ là nói về một thế giới, nói về văn minh và đầy đủ tố chất, xin ngợi kiểm chế bản thân, quản tốt mọi thứ của bản thân mình. Đám người dạ ma đại đế không chút do dự mà nói, tu ma đại đế sững sờ, chúng ta là ma tộc, Là còn là ma tộc đại đế nữa. Không có mang theo ma tộc để chinh phục chân hư giới thì thôi. Ngươi con mẹ nó còn nói với ta về chuyện văn minh, tố chất rồi kiểm chế bản thân ư. Các người đã quên sự kiêu ngạo của ma tộc, quên đi lời thề lúc trước rồi sau. Thú ma đại đế giận dữ gầm lên, điều này là không thể tiếp nhận được. Nào, thú ma đại đế, bàn đế nói cho người biết, như thế nào là đi trên con đường chính xác để trở thành một vị thần. Ra ma đại đế nói... <cười> Đi con đường chính xác để trở thành thần ư? Thu ma đại đế kinh ngạc, người chắc chắn là không đùa ta đấy chứ. Đúng vậy, muốn thành thần thì trước tiên phải kiếm tiền. Thần ma đạo tràng có phương pháp thành thần, chỉ cần có tiền là có thể mua được. Tiền mục của ma đế cũng nói. Có tiền có thể mua cách thành thần ư? Thu ma đại đế nhú mày, sao lại cảm thấy là các người đang lừa dối ta vậy? Thật nực cười, vậy thì tại sao các ngươi vẫn chưa thành thần? Thu ma đại đế cười lạnh. Bởi vì bọn ta vẫn chưa kiếm đủ tiền. Gia ma đại đế bất đắc dĩ nói. Tiền. Thật là buồn cười. Giết hết những người này đi thì tiền trên người bọn họ không phải của các người rồi sao? Tù ma đại đế cười nhạo nói. Các người đang lừa ta. Tiền gì đều có thể mua được cách thành thần. bản đế không tin. Vậy người không muốn báo thủ sao? Tù ma đại đế bị kẻ thù nhốt. Vậy mà lại không muốn báo thù nữa à? Yên tuyết hàn lạnh lùng nói. Kẻ thù... Ánh mắt quán trở nên lạnh lùng, sát khí tỏa ra bốn phía. Đợi bản đế trở về ma giới tổ chức lại quân đội sẽ lập tức tìm hắn báo thù. Về phần các ngươi đừng tưởng rằng cứu bản đế ra là bản đế sẽ cảm kích các ngươi. Dạ ma thiên mục các ngươi làm ta quá thất vọng. Nói xong thú ma đại đế lạnh lùng hừ một tiếng xoay người rời đi. Hai vị dạ ma thiên mục liếc nhau vô cùng tức tối. Mẹ nó chứ sao ta lại làm ngươi thất vọng? Còn ta ở đây để hướng dẫn người đi trên con đường trở thành một vị thần. Người con bà nó không tin, thì còn trách ai? Là ngươi là một ta thất vọng, có biết hay không? Thật là tốt quá. Thú ma đại đế bỏ chạy, vậy thì sẽ sống ra một mảnh đất để giao trồng linh dược cấp đế. Thạch đế kích động nói, như vậy thì nơi này chính là của chúng ta. Đúng vậy, muốn trách thì trách của đầu óc thú ma kia quá tệ. Cái loài thú này có trở thành đại đế thì cũng không thay đổi được chỉ số IQ của mình. và ngục đại đế lắc đầu. Ý của ngươi là gì? Lòng tích đại đế lập tức bất mãn. Được rồi, đừng ôn nào nữa. Nam vực này chỉ có nguyên võ và thú ma, còn lại chẳng có gì cả. Ngoại trừ nơi sinh tồn của man thú, những nơi còn lại chúng ta cứ khai phá. Yên Tuyết Hàn nói. Mọi người đều cố gắng làm việc, vẫn là quy tắc cũ. Để lại những gì cần thiết, đền bù và chia sẻ những gì không cần thiết. Mà Ngục Đại Đế nói. Cảm ơn các vị Đại Đế. Bọn ta nhất định sẽ cố gắng làm việc, không để cho các người thất vọng. Các võ, võ giả vội vàng đói. Nguyên võ đại đế cho đến bây giờ vẫn còn sững sở. Đây là đám võ giả lúc trước, một lời không hợp liền rút binh khí ra chọn nhau đó sau. Thần duyên truy địa ở Nam Vực lại chấn động, phát triển nhiệt tình được tiến hành. Nguyên võ đại đế cũng bị phái đi làm việc. Nguyên võ, ngươi mà không làm việc thì đừng nghĩ đến việc chia tiền. Đây là những lời mà hỏa ngục đại đế nói. Nghe vậy, nguyên võ đại đế lập tức tích cực làm việc, mặc kệ chuyện này có phải thật hay không. Những vị đại đế này đều coi trọng tiền bạc như vậy. Vậy thì số tiền này nhất định là ích lợi rất lớn, đợi làm xong thì có thể đến thần ma đạo tràng xem, sẽ biết ngay thật giả Được cứu ra ngoài, đừng nói là một mảnh linh dược hay chút việc còn con, có muốn nửa cái mạng của hắn, hắn cũng không nói gì. Việc xây dựng ở Nam Vực nhanh chóng được hoàn thành, đám người yên tuyết hàn bắt đầu chia tiền ra. Nếu không có hộ khẩu hay chứng minh thư thì nhớ đến đế cung để lấy ngay, hiện tại bản đế phải đi Bắc Vực. Hộ khẩu và chứng minh thư là cái gì? Nguyên võ đại đế mở mịt. Sao bây giờ các ngươi đều ăn nói khó hiểu như vậy? Các ngươi rốt cuộc đã ra ngoài bao lâu? Bàn đế có phải đã ngăn cách với thế giới này quá lâu rồi không? Đây là chứng minh thư của ngươi, là bằng chứng chứng minh thân phận. Không có cái này thì sau này rất khó làm việc. Hoàng ngục đại đế ném cho nguyên võ đại đế một tấm thẻ vừa mới làm. Chứng minh thư có lực pháp tắc của đại đế chúng ta, người khác không thể giả mạo, tiên thuyết hàn nói. Được rồi, chúng ta chuyển tống tới đạo chẳng trước, sau đó sẽ đi Bắc Vực, cuối cùng sẽ tập trung lực lượng san bằng thần duyên chi địa ở Đông Vực, dạ ma đại đế nói. Đám đại đế truyền tống trở về, Ngao Bính cũng đã quay trở lại. Ở thần mát đạo tràng, Lưu Thành giới thiệu hàng hóa của đạo tràng cho nguyên võ đại đế. Lúc này nguyên võ mới hiểu vì sao đám đại đế này đều cố gắng kiếm tiền thay vì làm những việc khác. Ú ma kia đúng là ngu ngốc, không biết đợi đến khi xem kết quả, đóng góp chút sức lực hay sau. Nguyên võ đại đế khinh thường nói: Được rồi, thôn tính thần duyên chi địa ở bắc vực trước, chỉ có thiên hạ thái bình thì mới là lúc chúng ta thực sự kiếm ra tiền. Yên tuyết hàn nói. Một nhóm người lại lên đường chạy đến bắc vực, họ đã bàn bạc xong, bốn khu vực thần duyên chi địa này các vị đại đế đều có phần, đều sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền nuôi dưỡng màn thú. Đám đại đế giàu lắm nha, trong lúc bị phong ấn không biết thu hoạch được bao nhiêu linh dược cấp đế một số võ giả trong lòng hiểu rõ đều ôm chặt đùi của nhóm đại đế đi theo bọn họ để phát triển chỉ cần đến lúc đó bọn họ thưởng cho hạt giống linh dược cấp đế để mà gieo trồng liên tục thì về sau cần gì lo lắng việc không thành đế thành vương nhìn thấy dương tử lăng và ngọc linh lùng những người đầu tiên đi theo con đường này các loại dược liệu ở khắp núi đồi tây vực đều là của họ thần duyên truy địa bắc vực cũng không ngăn được họ có ngao bính ở đây phàm là đại đế nào làm không được chán sẽ trực tiếp ra tay hủy luôn Có thể làm được thì anh sẽ thở một hơi nhẹ nhõm và trở nên lười biếng. Thần Duyên chi Địa Bắc Vực sớm đã xuất hiện các tòa nhà. Đội ngũ của Đại Đế lại có thêm hai người, nhưng người còn lại hoặc đã tọa hóa hoặc là biến mất không thấy. Đông Vực Một đám người chậm rãi tiến đánh Thần Duyên chi Địa Đông Vực, đám người yên tuyết hàn vẻ mặt lạnh như băng. tam đại nơi Thần Duyên đều có dấu vết của người, nhưng lại không thấy bóng dáng người đâu. Lần này bản đế thực sự muốn nhìn xem người có thể trốn được đi đâu. Thần duyên chi địa Đông Vực các đại đế tập hợp lại tất cả chủng tộc hợp nhất để áp chế nơi này. Mời Trần Long, Yên Tuyết Hàn không có hành động hấp tấp mà nói: Trần Long đại nhân, xin giúp bọn ta thoát khỏi cái địa hình hiểm trở của Đông Vực. Ở Ngao Bính thản nhiên nói rồi hiện ra thân hình của một con chân long hắn điều khiển sấm sét để nó nổ vang đôi mắt rồng hiện ra ánh sáng thần thánh quét qua toàn bộ Thần duyên chi địa, Phàm là nơi có trận địa hung hiểm thì đều bị phá hủy. Sấm chớp chỉ tiêu diệt trận địa, chứ nó không phá hủy các chỗ khác. Ngao Bính ngự không mà đi, khống chế những tia sét tung hoành khắp thần duyên chi địa. Đám võ giả đi sau bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi. Ngay sau đó, Ngao Bính quay lại, đã hủy xong, nhưng bà ta phát hiện ra một điều thú vị. Ồ, không biết chân Long Đại Nhân phát hiện điều gì, mấy vị đại đế vội vàng hỏi lại. Một võ giả đã sắp tiến tới cảnh giới cấp thần đang hấp hối, bất ngờ khôi phục. Lại còn đoạt xá vài vị đại đế chấn giữ cửa thành, tự luyện hóa để khôi phục đại đế, Ngao Bính thản nhiên nói. Võ giả đã sắp thành thần đang hấp hối ư, lại đoạt xá vài vị đại đế, tự luyện hóa để khôi phục tu vi. Ánh mắt của Yên tuyết Hàn và những người khác trở nên lạnh lùng, lạnh giọng nói. Tốt, rất tốt, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Vậy có muốn ta ra tay hay không, Ngao Bính hở hững nói. Trần Long Đại Nhân cứ bắt mấy đại đế kia thôi là được. Còn cái tên đang sống dở chết dở đó thì giao cho bọn ta. Chấn thiên bi của Yên Tuyết Hàn chấn động, mối thù lúc trước cuối cùng cũng có thể nghe ngóng được. Đúng vậy, bọn ta phải đích thân giải quyết hắn, chân long có thể chấn áp những đại đế khác, nguyên vo đại đế cũng nói. Được, những đại đế kia chỉ còn có cái xác, linh hồn của bọn họ đã tiêu tan từ lâu, để cho bọn họ trở về cát bụi vậy. Nga Bính khẽ gật đầu, hã mồm phun ra một luồng thần quang, hóa thành muôn vạn mũi nhọn màu vàng, nhận danh long tổ, cấm. Vì cấm pháp của long tộc thi triển Ở trước đại điện các vị đại đế ngồi khoanh chân đều đứng dậy Để chống lại ánh sáng vàng Tuy nhiên khi họ vừa chạm vào ánh sáng Đám đại đế cũng đồng thời hét lên thảm thiết Một tia sáng vạt thoát ly khỏi cơ thể họ Họ ngã ngay xuống đất Không còn cơ hội sống sót ừ. Ánh sáng vàng lần nữa rung chuyển Xuyên thẳng vào cung điện Ngao bính biến thành hình người chắp tay mà đứng Được rồi Cấm chế cho cung điện đã bị phá Chỉ còn lại cái tên đang thoi thoát kia thôi Giết, Yên Tuyết Hàn không chút do dự điên cuồng lao vào cung điện. Kiếm, một tiếng thét dài của dạng ma đại đế, một thanh kiếm cấp đế xé trời rơi vào tay hắn. Hôm nay lại có cơ hội để thi chuyển đế uy, mối thù xưa đến lúc phải trả đủ. Khoảng 10 vị đại đế xé nát hư không bước vào cung điện, muốn biết được mối hận lúc trước, đồng thời cũng muốn giết chết võ giả độc ác này. Ở bên trong cung điện có một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng sau lưng có vô số xường xích có vô số những đường văn pháp tắc lóng lánh giữa lông mày của người này có một đường hoa văn toát ra hơi thở thần bí chân xích kìm kẹp cơ thể của đại đế những sợi sức mạnh thuần túy được chiết xuất ra và tích hợp vào cơ thể của người đàn ông trung niên này người đàn ông trung niên khí tức khi ẩn khi hiện thân sắc lạnh lùng lúc mà ngao bính chấn áp đám đại đế thì hắn đã tỉnh tuyết hàn cuối cùng người cũng tìm đến đây người đàn ông trung niên thở ơ không quan tâm đến bọn họ quả nhiên là ngươi Mối thù của đế quốc bằng tuyết, mối hận bị giam cầm nhiều năm, hôm nay ta bắt ngươi phải trả đủ. Yên tuyết hàn lạnh lùng cười một tiếng, chấn thiền bì chấn động. Trái vĩ trời, các ngươi đã chuẩn bị để chết chưa? Người đàn ông trung niên chậm rãi đứng dậy, khinh bỉ nhìn mời vị đại đế. Nhiều năm như vậy, lại là một vòng luân hồi. Hả? Các đại đế sắc mặt tối sầm lại, lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên này. có muốn biết tên của bản thân không? Người đàn ông trung niên liếp mắt nhìn vị... Mười vị đại đế nhạ giọng nói, thế giới này là do bản thần sinh ra, cũng chính là tên của ta, chân Hư. Thiên địa sơ khai, có thần giáo hóa thế gian, truyền thừa thần văn, mở ra linh trí vạn vật. Vị thần này chính là bản thần, chân Hư. Người đàn ông trung niên tự hào nói, cái gì? Tất cả đại đế đều kinh ngạc, người này thực sự tồn tại từ thời thiên địa sơ khai đến bây giờ sao? Bản đế mặc kệ người là ai, bản đế chỉ muốn biết tại sao người lại trêu chọc bản đế hủy diệt quốc gia băng tuyết của bản đế. Yên tuyết hàn đến giờ vẫn không hiểu được là tại sao mình bị phản bội, tại sao đất nước băng tuyết của nàng trong một đêm bị diệt vong. Lúc trước, bản đế du hành khắp nơi, phát hiện ra một thế giới thu nhỏ. Bản thân bèn thúc đẩy thế giới đó một phen đẩy nhanh quá trình tiến hóa của thế giới, đồng thời sử dụng bảo vật đặc biệt làm dung chuyển pháp tắc thiên địa, tạo ra thiền võng, theo dõi sự thay đổi của pháp tắc thiên địa để điều khiển tất cả chúng sinh, nhằm tiến lên vị trí thần tối cao. Bản thân tư thỏa thiên địa sơ khai đã biến đổi thiên võng, lấy sự hiểu biết của pháp tắc thiên địa, vì thế bản thân đã chỉ đạo các thảm họa kinh hoàng ở thời thái cổ viễn cổ, tiên võng cũng vì vậy mà lột xác, hy vọng của bản thân đã ở ngay trước mắt, nhưng mà chính ngươi, Yên Tuyết Hàn, ngươi luyện chế binh khí cấp đế gì đó không được, hết lần này đến lần khác lại dùng viên đá lạ trong thảm họa để chứa hàng ngàn sinh linh, luyện chế chấn thiên bi, tánh vào thiên võng làm cho bản thân bị phản phệ, bản thân sao có thể giữ người lại? Nếu như lúc đầu không phải là bị phản phệ quá nặng, thì các ngươi làm sao còn sống đến bây giờ? Trần Hư lạnh lùng nhìn các vị đại đế khi nói đến Yên Tuyết Hàn thì tràn đầy phẫn nộ và sát khí. Trần Hư giới đều do một mình bản thần tạo ra, các người không tuân theo bất kỳ luật nào của bản thần dám phản kháng bản thân thì các người đều đáng chết. Bản thân thật là nực cười, người cũng xứng làm thần sao? Tiên Tuyết Hàn lạnh lùng nhìn, cầm chấn thiên bi trong tay giết. Hôm nay chém chết tên kiêu ngạo này, hắn còn thực sự nghĩ mình là thần cơ đấy? Cười lạnh một tiếng, dạ mà đại đế cũng ra tay. Nguyên võ phẫn nộ, thập phương tất sát. Nguyên võ đại đế lạnh lùng quát to, lập tức tách ra thành mười hình dạng lao vào giết Trần Hư. Thiên Mục mở ra, hai mắt của Thiên Mục mà đế nở rộ hào quang, tràn ngập sát ý, giết tới Trần Hư. Mời vị đại đế đồng thời ra tay, sắc mặt của chân hư âm trầm, hắn ngự không, trong cơ thể hiện ra vạn đạo ánh sáng. Pháp tắc thiên địa, nghe lệnh của ta. Đại đế là tồn tại nằm ngoài thiên địa, vì sự trói buộc của thiên địa mà ta đã đợi. Ta đợi đến hôm nay mới có thể chấm giết người. Yên tuyết hàn quát to một tiếng, chấn thiên bi hóa thành hàng ngàn. Thần bi, một luồng hơi thở huyền ảo phát ra, âm một tiếng. Mời vị đại đế cùng với vị có thể nói là người sáng lập chân hư giới đánh nhau làm hư không nổ tung toàn bộ chân hư giới đều chấn động thiên võng gần như là bị bỏ hoang giờ lại không ngừng giao động đám võ giả nhau nhau không có kết nối được với thiên võng thay đổi vận mệnh thiên địa hy vọng đúng như tà nghĩ Giang Thái Huyền nhìn về vùng đất hắc ám ở đông vực trong lòng có chút suy tư thiên địa quy hư chân hư kêu lên một tiếng pháp tắc lan tới lập tức quy lực của nó đạt đến 90% khi đánh ra một chưởng pháp tắc thiên địa chấn động, mười vị đại đế đồng thời thối lui. Thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, bản thân có thể loại bỏ từng kẻ đại đế như các người, lần này vẫn là như thế. Chân hư tự đắc quát to một tiếng, trong cơ thể hiện lên ánh sáng ngũ sắc thiên địa sơ khai. Xét dài một tiếng, bàn tay của Chân hư hiện ra một thế giới sương mù Nó tựa như một mảnh thiên địa mới sinh ra Một lượng lực lượng khủng bố, dao động Đủ để tiêu diệt cả đại đế lan ra ngoài Chấn động cả thiên hạ Mấy năm nay bàn đế cũng không phải là không có thu hoạch Yên hẳn, tuyết quét lạnh lùng quát lên Hai lòng bàn tay vỗ mạnh vào chấn thiên bi Năng lượng cuồn cuộn hùng ác trào ra Còn có rất nhiều huyết khí và pháp tắc thiên địa Đại nạn dở xa Linh hồn vạn vật nghịch thiên mà đi Chấn thiên bi, hòn đá kỳ lạ được sinh ra trong thảm họa là cộng với việc được hàng ngàn sinh linh luyện chế thành, đối với pháp tắc của thiên địa, có sức công phá phải nói là rất lớn. Sắc mặt của chân Hư âm trầm, Trân Thiên Bi này là lúc trước, án cưỡng chế, hiện ra thiền võng, dự định khống chế tai họa ngầm do tất cả sinh linh để lại, là cộng thêm khí huyết, sát khí bị hấp thù trong tai họa, mới có thể luyện thành binh khí cấp đế. Nhân danh của ta, gông cùng pháp tắc, chân Hư thét lên, pháp tắc thiên địa hiện ra dày đặc, tạo thành thiên võng bao phủ lên mời vị đại đế vết thương của ngươi bây giờ còn chưa lành còn ngoan cố chống đối thì chính là sự vùng vẫy cuối cùng của ngươi yên tuyết hàn lạnh lùng nàng vừa nhấc tay lên một luồng khí tức vô cùng lạnh lẽo dao động cuồn cuộn mà mênh mông vạn vật băng lãnh pháp tắc thiên địa nhất thời trở nên chậm chạp Đế giả thiên địa làm sao có thể trói buộc được Nguyên võ đại đế cười lạnh một tiếng sau đó bộc phát ra một đấm đánh nát cả tấm lưới pháp tắc kia Đây là kết tác cả đời người sau Cũng không gì hơn cái này Trong lúc đánh nhau Mười vị đại đế mỗi người đều thể hiện kỹ năng của mình Các loại pháp tác đại đế oanh kích ra Mà thiên võng thực sự đang dần bại lui Hai mắt của chân hư lạnh như băng Hai tay đan vào nhau Một cố khí thức kỳ dị dao động Trong tay nổi lên một thanh trường kiếm Hôm nay sẽ để cho các người thấy được uy lực của thần khí Thanh kiếm này dài ba thước ba Phía trên có hoa văn rồng vượng Và nhiều con thú kỳ lạ khác nhau Pháp tắc hòa văn, một cỗ hôi thở vượt qua cả binh khí cấp đế khiến cho người ta hoàng sợ. Lòng tộc sau, phượng hoàng sau, thiên hánh yêu hồ sau. Chết tiệt, các người đã giết bọn họ. Yên Tuyết Hàn cũng đám đại đế kinh sợ, hơi thở trên thân kiếm bao gồm tất cả các chủng tộc lớn, hoàn toàn được luyện chế từ đám thần thú dị thú. Cả gan nghịch thiên để sống, làm trái với bản thần, chỉ có chết. Kiếm trong tay của chân hư, hư không không thể chịu được uy áp pháp tắc thiên địa phải rút lui một kiếm chém xuống thần quang chiếu rọi hủy diệt vạn vật âm uhm. yên tuyết hàn dẫn đầu dùng chấn thiên bị oanh kích ra giết nhưng đại đế khác cũng điên cuồng xông lên từng luồng sức mạnh đánh nát hư không làm mặt đất nứt toác nếu như không có ngao bính lo liệu thì không chừng chân hư giới đã nổ tung âm uhm. một kiếm chém xuống chấn thiên bi bay ra tung tóe thần quang sáng ngời chín vị đại đế khác cũng kinh hãi lui về phía sau khó có thể chống lại sức mạnh cận thần. Tổ tiên các người đều bại dưới tay bản thần. Các người dẫy ruộng thì có lợi ích gì? Trần Hư cười lạnh. Sau khi một kiếm xẹt qua, chấn thiên bì chấn động. Cả người yên tuyết hẳn run lên phun ra một ngụm máu tươi. Uy áp của đại đế đỉnh phong cũng khó tránh được một kiếm của Trần Hư. chính vì đại đế còn lại ra tay oanh tích dồn dập. Bọn họ đã gần với ngưỡng thành thần lắm rồi. Cho dù vết thương của họ chưa lành nhưng cộng với vũ khí gần đến cấp thần Trần Hư cũng không thể ngăn cản được bọn họ. Một tia sướng lạnh lét qua, binh khí cấp đế chấn động, gan bàn tay vỡ tung, máu của đại đế tuôn ra khắp nơi. Chín vị đại đế đều bay ngược về phía sau, kinh hãi nhìn Trần Hư. Hốn kiếp, Yên Tuyết Hàn tức giận mời vị đại đế liên thủ mà vẫn không làm gì được Trần Hư, ngược lại tất cả đều bị thương. Điều này làm cho nàng cảm thấy xấu hổ. Chẳng lẽ phải mời Ngao Bính ra tay? Nhưng mà mối thù của đất nước bằng tuyết cứ như vậy mà quên xong. Yên tuyết hẳn, bây giờ ngươi có hai lựa chọn, hoặc là bản thân xuất chiêu, hoặc là ngươi dùng thần khí của bản thân, chém chết cái tên sắp chết này, hoàn toàn là không thành vấn đề, ngào bính chuyển âm. Thần khí của Long Đại Nhân ư? Được, ta lựa chọn cái thứ hai, Yên tuyết hẳn không chút do dự, chấn thiên bi, chấn động, ngăn chặn Trần hư. Vậy thì cho ngươi, hợp đồng thuê đã xong, ngươi có thể tiếp tục thuê, bản thân có thể cho các ngươi tiến vào một không gian khác để khiêu chiến, không làm ảnh hưởng đến chân hư giới. Ngao Bính lại nói, chàng chủ quả thực là một kẻ trục lợi, sớm biết như thế, thì bản đế đã chọn để cho Ngao Bính ra tay là được. Yên tiết hàn tối sầm mặt lại, đến lúc nào rồi mà vẫn còn lừa tiền nhau. Hề, hey, không dám do dự, nơi này sau này sẽ là địa bàn của bọn họ, cho nên không thể phá hủy được. Chết đi. Kiếm quang lướt qua, chấn thiên bi bị nổ bay đi, thân ảnh của chân hư xuất hiện nhanh như điện chớp rồi lập tức biến mất. Lại xuất hiện trước mặt Yên Tuyết Hàn, xuống đó với tổ tiên của ngươi. Bằng tuyết đại đế, chính vị đại đế biến sắc vội vàng hét lên, đại nhân mau ra tay. Cái gì? Sắc mặt của Trân Hư thay đổi, còn chưa kịp phản ứng thì có tia sáng vàng lóe lên. Yên Tuyết Hàn và Trân Hư cùng lúc biến mất không thấy đâu nữa, giống như bọn họ trực tiếp bốc hơi vậy. Chuyện gì vậy? Chính vị đại đế ngẩn ra. Đừng lo lắng, bọn họ đã tiến vào một không gian khác một không gian do bản thân làm chủ ngào bính xuất hiện thản nhiên nói được rồi các người cũng đi thu thập một chút tài nguyên đi nếu có thể tìm được quyền khống chế hoặc phương pháp của thiên võng thì chàng chủ sẽ rất vui chàng chủ cũng giống chân hư muốn nắm chân hư giới trong tay sau chính về đại đế kinh sợ đừng có nghĩ bản chàng chủ độc ác như vậy chứ kiểm soát chân hư giới mà bản chàng chủ còn cần đến thiên võng hay sao vì một thế giới hòa bình ổn định giúp các người kiếm được nhiều tiền hơn Bàn chàng chủ đã phải đau đáu đêm ngày đây này. Giang Thái Huyền vừa đến, Ngao Bính đã báo chóng mọi chuyện. Chàng chủ nói gì cũng có lý. Chính vì đại đế gật đầu, nếu chàng chủ thực sự muốn thống nhất Trần Hư Giới thì bọn họ có tới cũng vô dụng. Trần Hư còn trả đỡ nổi một vuốt của Ngao Bính nữa là. Chính vì đại đế vội vàng tìm kiếm trước Cùng Điện, một cường giả tồn tại từ cái thời Trần Hư Giới mới được thành lập, lại mở ra vô số những thảm họa đối tiếp nhau, lý nào lại không cất giấu nhiều đồ vật quý giá. Trần hư thật là ngu ngốc, Minh Nguyệt đại đế đã phi thăng thành thần, còn có thiên thánh yêu hồ nữa chứ, thế mà tên này vẫn còn lay lắt ở cái cảnh giới này, lãng phí đi điều kiện tốt như thế, Giang Thái Huyền khinh thường nói. Giá tầm quá lớn, Ngao Bính thản nhiên nói, đây rõ ràng là muốn xưng tông làm tổ nhưng lại không có bản lĩnh này. Xưng tông làm tổ, chỉ dựa vào hắn xong, Giang Thái Huyền khinh thường, cái tên chân hư này thực sự là tìm đường chết. Chỉ phát hiện ra một thế giới thì lại cho rằng mình là chủ nhân của thế giới hay sao? Thứ tốt. Những người này còn có rất nhiều thứ tốt chưa có luyện hóa. Một đám đại đế vui mừng nhìn thấy một kho báu. Giang Thái Huyền cùng Ngao Bính đi vào, phát hiện ra một kho báu bên trong chữa đầy khoáng thạch. Còn có cái loại thi thể của dị thú, đại đế, tất cả được bảo quản rất tốt. Cả trộm mộ lớn nhất chính là chân Hư, Giang Thái Huyền khẳng định. Nghĩa Trang nằm ở trong tứ đại thần duyên trị địa, hiển nhiên là do chân Hư làm. Toàn bộ thi thể của đại đế bên trong cũng bị đào ra để khôi phục và hoàn thiện bản thân. Tư vị có bán không?" Giang Thái Huyền hỏi. Đợi băng Tuyết đại đế ra đá rồi cùng nhau xử trí, chính vị đại đế liếc nhau rồi lắc đầu. Giang Thái Huyền khẽ gật đầu cũng không nói gì nữa. Ở một không gian khác thì Yên Tuyết Hàn đối đầu với lão tổ tông của Chân Hư giới là Chân Hư. "Chỉ dựa vào mình ngươi mà dám cùng bản thân đối đầu sao?" Chân Hư cười lạnh một tiếng, kiếm quang lóe lên mang theo một tia lạnh lùng. Sửa ngươi xong, ta sẽ diệt đám đại đế còn lại. Ngươi cho rằng có thể tự ra ngoài được sao? Yên Tuyết Hàn chế nhạo, nàng mở tay, ở trong hư không hiện ra một cây trường kích màu vàng. Ngươi nói ngươi là thần, trong tay là thần khí. Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức, như thế nào mới được gọi là thần khí đích thực? Hả? Sắc mặt của Trần Hư ngưng trọng, kinh ngạc nhìn vũ khí trong tay của Yên Tuyết Hàn, hơi thở dường như vượt qua cả thần kiếm của mình. Giết! Chương kích chấn động, ánh vàng trói lọi yên tuyết hàn bước lên chấn thiên bi, tái hiện lại vô cùng tuyệt thế. bản đế chỉ dùng một tay đã đập nát thiên hạ, đánh cả một đời, chưa từng sợ bố con thằng nào. Từ bỏ chấn thiên bi là điều ngu ngốc nhất của ngươi. Trần hư quét lên một tiếng lạnh lùng, thần kiếm chấn động, kiếm quang trói mắt. Lập tức lực pháp tắc dùng động, pháp tắc thiên địa. Sao lại thế này? Trần hư biến sắc, hắn ra lệnh cho pháp tắc thiên địa thêm vào mình nhưng lần này lại không cảm nhận được sự tồn tại của pháp tắc thiên địa và cũng không vận động được. Giết! Một thanh trưởng kiếm rơi xuống, không gian rung động, âm thanh rổng âm vang lên, một con kim long xuất hiện, quấn quanh thân thể của Yên Tuyết Hàn. Uhm. Thêm vào kim long thì khí thế của Yên Tuyết Hàn tăng lên rất nhiều. Thần kiếm chấn động, làm chân hư biến sắc, hắn nhanh chóng lui về phía sau. Một đòn chiếm được lợi thế, dưới tay Yên Tuyết Hàn không chút lưu tình, trường kích như dòng, ngàn vạn ánh sáng vàng, sức mạnh băng hàn phát ra, toàn bộ không gian biến thành tuyết trắng, tuyết tùng bay trong thiên địa, đóng băng mọi thứ. Tuyết rơi trong thiên địa, hàng ngàn bông tuyết nở rộng ra sát khí, bóng dáng của Yên Tuyết Hàn lập tức biến mất, mỗi bông tuyết thành biến đều biến thành Yên Tuyết Hàn, toàn bộ không gian đều là bóng dáng của nàng. Quốc gia băng tuyết, tất cả băng tuyết ở đây đều là của đất nước băng tuyết, là lãnh địa của bản đế. Tướng quát lạnh lùng khi ẩn khi hiện. Trường kích thì không ngừng hiện hóa, bộc phát ra cả vạn đạo sát khí. Trần hư cũng múa kiếm như dòng, thân ảnh như ma, nhưng không tránh được tuyết, không tránh được ngàn vạn sát khí vây quanh. Em... Trường kích và thần kiếm không ngừng va chạm, hai vị cường giả điên cuồng phát ra thực lực mạnh nhất, làm không gian dị độ rung lên. Trần hư không ngừng lui về phía sau, răng rắc, đột nhiên vang lên một tiếng giòn tan. Sau khi trường kích quét ca, thần kiếm đột nhiên bị gãy. Một bàn như vậy khiến Trần Hư choáng vắng. Hắn đã thao tổn vô số nguyên liệu đỉnh cấp, luyện hóa vô số thi thể của đại đế, để làm thành một thanh thần kiếm, vậy mà bị người ta đánh gãy sao? Uhm. Đột nhiên một đạo sáng vàng lướt qua, xuyên qua Trần Hư, kim long gào thét mà vọt qua, thi tức lạnh lẽo vô hạn xuyên qua cơ thể hắn. Thiền địa quy hư. Thần sắc của Trần Hư trầm xuống thấp rộng gầm lên, ánh sáng kỳ dị lập lèa. Hàn khí cũng trong nháy mắt dâng lên, kim lòng bay ra, hóa thành một sợi dây thường vàng, trói Trần hư lại. Dãy ruộng cũng vô ích, đã tiến vào đây chính là thất bại của ngươi. Yên tuyết hàn cười lạnh, nơi này đối với bản đế có tác dụng gia tăng thực lực, nhưng nó lại khắc chế pháp tắc của ngươi. Mặc dù là nhờ con ngào bính giúp đỡ, nhưng cũng xem như tự bản thân mình báo thủ. Vũ khí của ngươi, Trần hư vẫn không thể nào tin được, sau bao nhiêu năm mưu tính mà kết quả lại thành ra như vậy. Đây là thần khí chân chính, yên tuyết hàn nhìn chân hư trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, oán hận và sát khí, nhưng cuối cùng thu lại. Có đầu rụt cổ đây mà khôi phục, giờ ngươi lại không biết thế giới bên ngoài đã thay đổi như thế nào. Theo đuổi của ngươi, chỉ là một trò đùa. Hư lạnh một tiếng rồi hư không thay đổi, cả hai xuất hiện trở lại trong vùng đất hắc ám của đông vực. Chính vì đại đế đã sắp xếp xong mọi thứ, đang đợi nàng đi ra. Niềm khao khát của ta chỉ là một trò đùa ư Trân hư hoảng hốt, cái mà mình theo đuổi, lại khó thành hiện thực tới như vậy sao? Trang chủ có tới, nhưng mà đã rời đi rồi. Thân khí của Ngao Bính Đại Nhân, người đến nào chẳng trả lại trón là được, hòa ngục đại đế nói. Được, bản đế, mang Trân hư rời đi trước, các người cứ ở đây khai phá đi. Yên Tuyết Hàn khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Nàng mang theo Trân hư trực tiếp xé rách hư không, đến trước truyền tống trận rồi bước lên. Đây là, Trân hư mở to mắt, Truyền tống trận, không phải nó đã bị hắn xóa sổ rồi sao, tại sao lại có một cái ở đây? Truyền tống trận có thể chịu được cấp thần, Yên Tuyết Hàn chế nhạo một tiếng rồi truyền tống. Rồi ngươi sẽ nhận ra sự ngu xuẩn của mình. Hai người trực tiếp truyền tống đến Thần Ma đạo tràng ở Tây vực, sau đó đi tìm Ngao Bính. Xin Ngao Bính đại nhân phong ấn toàn bộ tu vi của hắn. Được. Ngao Bính nhận tiền, một tia sáng vàng xuyên vào cơ thể Trần Hư, lập tức giam cầm tất cả tu vi của hắn. Chàng chủ hy vọng là ngươi có thể qua đó một chuyến. Cao Bính bỏ lại một câu rồi rời đi. Sau khi ta giam giữ Trần Hư xong thì sẽ đến ngay. Yên Tuyết Hàn khẽ gật đầu, rồi trực tiếp mang theo Trần Hư rời đi. Trở lại cung điện ở vùng đất hắc ám Tây Vực. Trấn Thiên Bi hiện ra trấn áp Trần Hư. Yên Tuyết Hàn lúc này mới đi tới thần ma Đạo chàng, vừa hay gặp được chàng chủ. Chàng chủ, tìm ta có chuyện gì vậy? Yên Tuyết Hàn đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn thiền võng, Giang Thế Huyền thản nhiên nói. Chân hư có thể nắm trong tay thiên võng, mượn điều này để tìm hiểu pháp tắc của thiên địa thì nhất định là có quyền khống chế thiên võng. Hiện tại thiên võng đang hỗn loạn cho nên ta muốn tiếp quản. Thiên võng hiện tại, ngoài trừ hắn có hệ thống trợ giúp thì không ai có thể kết nối được. Chàng chủ, yêu cầu của ngươi sau. yên hẳn tuyết câu mày. Đừng lo, bàn chàng chủ mà muốn nắm trong tay chân hư giới thì đã sớm động thủ rồi, chứ không cần đến các ngươi. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Ta sẽ thẩm vấn hắn. Hơn nữa chân hư giới cuối cùng phải xử lý thế nào? Hy vọng chàng chủ không can thiệp, Yên Tuyết Hàn nói. Đương nhiên là không. Ban chàng chủ chưa hơi tò mò là tại sao người không trực tiếp giết hắn đi, Giang Thái Huyền hỏi. Dựa theo thù hận của Yên Tuyết Hàn thì hẳn phải làm thịt tên kia ngay tại chỗ mới phải, nhưng lại đưa về để chấn áp. Điều này thực sự làm cho người khác kinh ngạc. Giết hắn rồi, chẳng phải là quá hời cho hắn sao? Yên Tuyết Hàn lạnh lùng cười một tiếng bọn ta vừa mới thiết lập luật pháp và bọn ta cần có một tội nhân có thể làm kinh sợ toàn bộ chân hư giới mà tội của chân hư có lăng trì cả ngàn lần cũng không đủ bản đế muốn thống nhất thiên hạ vẫn phải đưa hắn ra xét xử giang Thái huyền kinh ngạc người muốn chân hư là người đầu tiên bị xét xử sao nghĩ đến hình ảnh đó chân hư người con mẹ nó phạm vào tội gì để bị phải xét xử cảnh tượng này xuất hiện trong thế giới võ đạo hoành hành thực sự vô cùng ấn tượng nha Đến lúc đó thì nhớ cho phép bản tràng chủ đến Nga, Giang Thái Huyền nói. Đây là chuyện đương nhiên, đến lúc đó sẽ xét xử công khai, tội danh của Trần Hư sẽ được liệt kê và thực thi tại chỗ. Yên Tuyết Hàn Lạnh lùng cười, rồi xoay người rời đi. Tinh Kế chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chinh phục và vùng đất hắc ám trước thời hạn, độ hoàn thành cực cao, thưởng cho mảnh vỡ hạt giống thần ma cao cấp X5, một gói quà bí ẩn. Mở gói quà, Tinh Kế chủ mở gói quà bí ẩn nhận được Quyền lên kế hoạch cho các vật phẩm đặc biệt Vẫn còn thiếu hai mảnh vỡ Không biết khi nào nhiệm vụ của hệ thống sẽ đến Chỉ là quyền lên kế hoạch Cho các vật phẩm đặc biệt này là gì vậy Giang Thái Huyền thì thao hỏi hệ thống Nhưng không có phản hồi Hắn đành phải truyền tống trở về để tiếp tục tu luyện Giờ đây thế giới hòa bình Cả thế giới đang nỗ lực phát triển dưới sự lãnh đạo của đám người Yên Tuyết Hàn Yên Tuyết Hàn đang thẩm vấn Trân Hư Có rất nhiều điều cần phải được Nói ra khỏi miệng hắn quan trọng nhất là quyền khống chế thiền võng của chàng chủ phóng viên lý gia cũng đang thảo luận với Yên tuyết hàn về việc làm một bộ phim ảnh thị thành thì đơn giản rồi chỉ cần xây dựng xong là được sau khi thu thập nguyên liệu và mời gia các thần hậu ra tay luyện chế khi xong xuôi cả bọn sẽ phụ trách lắp ráp lại thiên vân đại đế cũng nhận lại thi thể của tổ tiên là thiên thần đại đế để ngài nhập thổ vi an sau đó tập trung mà làm tranh án của tòa án nhân dân tối cao mấy vị đại đế cũng tham gia làm phim Tuy dự định dựa theo là chư thần sáng thế lục để quay, nhưng mà đương nhiên sẽ có chút thay đổi về kịch bản. bốn vực chân hư đều đã bắt đầu nhận được chứng minh thư, đăng ký sổ khẩu, đăng ký tài sản, yêu tộc cũng vậy, mà chúng phân chia địa bàn cho bản thân, trói buộc thuộc hạ của mình để nỗ lực gieo trồng. Long Tích Đại Đế chỉ đạo cường giả của yêu tộc gieo trồng linh dược, hắn cũng mở ra dược điền cấp đế, mời người ta đến chăm sóc dược điền. Đại Đế có lệnh tổ chức giáo dục tập trung. Thành lập trường tiểu học, trung học cơ sở và nhà trẻ. Hoan nghênh mọi người đến nhà trẻ Thanh Nguyệt để học tập. Các môn học sẽ được chia thành số học, võ giả, tu luyện, gieo trồng linh dược. Học tập, luyện, đan, trận pháp, luật pháp của chân hư giới, không có hạn chế về mặt chủng tộc. Tuật luyện đan và trận pháp thì sẽ thuê các vị thần ma đạo tràng trực tiếp giảm dạy, đảm bảo sẽ dạy hết tất cả kiến thức, có thể học được nhiều hay ít thì tùy thuộc vào sự hiểu biết của bản thân. Bốn vực cùng nhau ban bố mệnh lệnh của Đại Đế, xây dựng các trường cao đẳng và bắt đầu một thời kỳ thịnh vượng mới. Bất cứ ai đã trở thành Đại Đế thì đến Tây Vực báo danh và đăng ký thông qua Thần Ma Đạo Tràng để tiến hành đánh giá. Sau khi đánh giá xong thì mới có thể nhận được chứng chỉ, tín ngưỡng và đi tuyên truyền tín ngưỡng của mình. Quốc gia băng tuyết ở Tây Vực tạo ra ảnh thị thành đầu tiên của chân Hư Giới, tái hiện lịch sử của chân Hư Giới từ Thỏ Sơ Khai, Thái Cổ, Biễn Cổ, Thượng Cổ cho đến nay. Từng cái đều được bày ra, lịch sử không dấu giếm bất cứ ai. Phải trái, yêu khuyết đều để cho thế hệ mai sau bình luận. Sau bộ phim, sẽ thẩm lý và phán quyết trên hư đại đế độc ác. Các vị thần sẽ được khôi phục lại sự trong sạch để cho ánh sáng của bọn họ lại tỏa sáng khắp thế giới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.